Trường thứ năm 12 Một phần vạn Chúng tôi tiến vào cửa Thoáng nhìn qua ở phạm vi gần Chỉ thấy bên trong Có đầy đủ phòng ốc đường xá Giữa các chủ nham thạch Có vô số khe hở Được coi như những mộ thất thiên nhiên Cơ hồ mỗi huyệt động ấy Đều có một cái sắc ngồi xếp bằng Toàn bộ đều mặc áo mũ thầy minh Già trẻ trai gái đều có. Trên tay ai cũng nâng một ngọn đèn đã tắt lụi từ lâu. Bọn tôi đứng ở chỗ cao nhất của bia cao tế. Phạm vi chiếu sáng của đèn pha và đèn pin mang theo. Nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai ba chục mét. Tinh riêng khu vực tầm mắt có thể vươn tới này. Đã có mấy chục mộ thất trong huyệt động rồi. Xa xa là những ánh lửa ma chơi lập lòe. Bất tỉnh tựa như sao trời Dựa trên số lượng và quy mô Của những đống lửa này Mà suy Thì trong thi mạch bản cổ này Thực sự không biết Còn bao nhiêu huyệt động tương tự như vậy nữa Tôn kiểu già liên tiếp xem qua Mấy chỗ mộ thất Gương mặt lộ vẻ khó xử Nói với chúng tôi Khu mộ cổ này Tuy nằm dưới lòng đất Nhưng mộ thất Lại nằm trong khẻ đá Hơn nữa thi cốt bên trong Đều không có quan quách khầm liệm Không hợp với lẽ thường chút nào Các cô các cậu xem Trong lòng người chết Đều ôm một ngọn đèn Chắc là để dẫn đường cho vong linh Ở chốn âm tạm địa phủ Hẳn như người này Dù bị chôn sống ở đây Vẫn mong ngóng địa tiền đắc đảo Rồi sẽ gọi linh hồn bọn họ Ở âm phủ lên Mượn hình hài vẫn chưa mục giữa Trong núi quan tài này Để thành tiền đấy. Sở Lê Dường nói. Địa tiền phong sách cổ mới hoặc hàng vạn người vào núi bổi táng. Khu vực này lại giống như một rừng huyệt mộ. Chỉ ít cũng phải có mấy vạn mộ thất. Sắp xếp không theo quy luật nào cả. Phòng trừng đều không có khác biệt gì lớn. Nếu phong sách cổ ẩn nấp trong này. thử hỏi ai mà tìm được ông ta chứ? Tôi kiểu ra lắc đầu. Hừm. Không tìm được, cũng phải tìm thôi Khi màn xương máu chạm đất Phòng xoay cầu Sẽ dẫn quần tiên rời đối Chuyện này thoạt nghe Có vẻ hoang đường khó tin Nhưng phong xoay cầu Là bậc kỳ nhân mưu lược hơn người Hiểu được lẽ âm dương Thấu được cơ quỷ thần Nếu ông ta đã tính toán Sau khi chết rồi Vẫn nhập thế độ người Vậy ắt hẳn Sẽ gây ra tai họa lớn cho thế giản Tôi vặn hỏi Tôn Kiều Gia, Phong xoay cổ tốt xấu gì cũng là tổ tiên nhà họ Phong của ông. Sao ông cứ chức một câu tai vả, sau một câu họa hại, một mực nhận định ông ta thành tiên rồi sẽ đi hại người. Ngồi như ông ta có lòng bác ái như Chúa giê kia, thì sao nào? Thế chẳng phải chuyện này chúng ta công toi à? Tôn Kiều già nói, cái thằng trẻ danh nhà cậu, Đừng có mà nói bậy nó bả nữa. Có ai muốn làm chuyện khi sư diệt tổ đâu chứ? Chỉ vì trong các truyền thuyết tu luyện thành tiên của Trung Quốc cổ đại, chỉ có thi tiên là đáng sợ nhất, những kẻ ngu ngốc tầm thường uống đan dược, đa phần đều đáp bị ma sôi quỷ khiến. Một lòng cầu mong sau khi chết được vô hóa thành tiên. Nhưng những kẻ ấy chết rồi, chẳng qua công chỉ tự mình hại mình mà thôi. Có điều thi tiên Chỉ những người sau khi chết đi âm hồn không tan thì thể khổ giữa trải qua vô số kiếp nạn trong cõi ù mình âm hồn lại một lần nữa nhập sắc thành tiêntạm nên sắt kiếp người chết trong tay càng nhiều thì đạoạnh càng cao những tả pháp luyện thi thành tiên này tuyệt đối không phải chính đạo đâu vì vậy năm xưa phong xoay kỳ mới vì chuyện này mà trở mặt thành thù với phong xoay cổ Để lại mỗi oán hận Tiếc tụ suốt mấy trăm năm đấy Trừ ụt vẫn hết sức Tiên phục lời của Tôn Kiều ra Ba người còn lại chúng tôi Đều chẳng coi vào đâu Nhưng nói đi Cũng phải nói lại Tình hình bên ngoài linh tinh điện thế nào Cả bọn đều tận mắt chứng kiến rồi Còn về thức sinh vật Có thể di chuyển trong vách tường ấy là gì Thì không ai trong chúng tôi Có thể nói rõ được Có trời mới biết có phải phong xoay cổ Thực sự nắm giữ được bí mật gì Có thể khiến ông ta mượn xác hoàn hồn hay không Ngộ nhờ Thực sự ứng về lời tiên đoán của người này Để thi tiên giải núi Bạn thần sẽ có nhiều sinh linh vô tội bị hại Hồi tưởng lại tâm cơ phong xoay cổ lợi hại nhường nào Cả bọn đều cảm thấy Dù là thật hay giả không phải nghĩ cách tìm ra thầy cốt ông ta để tuyệt trừ hậu họa, nhưng muốn trong thời gian ngắn tìm được thi thể phong cổ giữa hàng nghìn hàng vạn mộ huyệt thế này, há phải chuyện dễ dàng hay sao? Tôi kiểu ra rục tôi Hồ bát nhất đệ, cậu có biết thuật mâu kim, có thể nói là tuyệt học hàng đầu trong giới đổ nớu, cậu mau nghĩ cách gì đó đi chứ. Nhưng nói xong, lá ta lại lộ vẻ lo âu. Địa tiên phong xoách cổ không chỉ tinh thông kỳ môn dị thuật, Mà còn miêu tính sầu xa tâm cơ sâu không thể lường. Mấy trăm năm sau vẫn còn khiến người ta kinh sợ tự đáy lòng. Ông ta để lại quan sơn chỉ mề phú, Chính là muốn lợi dụng ý niệm diệt trừ thi tiên của hậu nhân, Dù dỗ họ vào núi quan tài, Lợi dụng dương khí của người sống Kích hoạt màn xương máu ráng xuống Con cháu của chi mạch Phong Xoách Kỳ Suốt mấy trăm năm này Đã bỏ ra không biết bao nhiêu tầm huyết và sinh mạng Kỳ thực đều bị địa tiên lợi dụng Cũng không dám chắc khi chúng tôi tìm thấy di hại của Phong sách cổ Ngược lại có giúp ông ta thành sự thật hay không Vạn nhất khéo quá hoa vụng Thì hậu quả thực khó mà tưởng tượng nổi Tôi bảo Tôn Kiều ra Hai mặt lý lẽ ông đều nói cả rồi Tôi chẳng có gì để nói nữa Đằng nào đã vào trong mộ địa tiên Giờ có hối hận cũng muộn rồi Theo tôi thấy ấy, Chúng ta cứ tận hết sức mình Rồi nghe mệnh trời thôi Ghi cách tìm ra mộ thất của phong sách cổ trước Rồi tính toán tiếp Lúc này cần phải phân chấn tinh thần quyết tâm đi đến cùng mới được Đừng nghĩ ngợi nhiều quá làm gì Mấy người còn lại Đều cảm thấy tôi nói có lý Giờ đây núi quan tài đã bị Kiều tử kinh làng giáp vầy khốn Dù muốn trốn có mọc cánh Cũng khó thoát trước mặt chỉ còn cách hành xử Theo trực giác mà thôi Còn chuyện quần tiên Ở thôn địa tiên cuối cùng Có thể thấy lại ánh sáng mặt trời Như dị tính của phong xoay cổ hay không Thì đành để lại cho ông trời già kia Quyết định vậy Tuy rằng chúng tôi đã quyết bất chấp tất cả, tìm kiếm địa tiên phong sói cổ, hủy hoại thi thể ông ta để diệt trừ hậu họa, nhưng nơi đây, vô số mộ thất cao thấp lộn nhộn thế này, muốn tìm được mộ địa tiên, thực sự còn khó hơn lên trời, hoàn toàn không biết bắt tay từ đâu. Cả bọn vô kế khả thi đành tiến vào khu huyết động, lần dò từng bước, chậm chậm tìm kiếm vào bên trong. Tuyền béo ra vẻ ta đây Nói với tôi <cười> Nhất là tôi có tuyệt chiều này Chúng ta đã làm thì làm cho chót đi Châm một mồi lửa Thiểu dụi hết cái đông huyệt mộ này đi Lắp địa chủ phong xoay cổ ấy Có ẩn chôn sâu đến mấy Cũng không thật được kế hỏa công của chúng ta đâu Cái này ấy, gọi là Hỏa thiêu doanh trại ấy Tôi lắc đầu Từ lệnh tuyền béo này Tôi thấy hồi trước cậu thùng mình Giờ lại hoa ra hồ đồ rồi đây Nơi này hơi ẩm nặng nề Nhiều khe nứt còn có nước đỏ như máu dì già Không thể cháy thành ngọn lửa lớn được đâu Dầu dùng dầu hòa thì mỗi lần Cũng chỉ hủy diệt được một thi thể trong một mộ thất thôi Muốn thiêu đốt cả nghìn vạn huyệt mộ ở đây Trừ khi ném bom napalm vào Bom napalm có thể đốt được cả tảng đá Muốn thiêu dụi núi quan tài này công chẳng khó khăn dây Nhưng hiện giờ trang bị của chúng ta Còn kém cả đám dân phòng Tiền sư nhận cậu Đừng có nghĩ ngợi lung tung đấy Lúc này Mặt đất dưới chân Chật truyền lên một đợt chấn động Tựa như núi lay đất lò Cả bọn kêu lên một tiếng Cuốn cuồng nhảy vào huyệt động bên cạnh Chỉ thấy các thi thể bên trong bộ thất cũng đùng đưa lắc lư theo. Khô mộ này có lẽ nằm ngay bên dưới thôn Điệt Tiền. Tầng Ngọc Thành bên trên phát ra âm thanh vụn. Lớp đất rung động vừa rồi tạo ra khe nứt giữa hang động Ngọc Thành và thôn Điệt Tiền. Ăn sẽ có hàng đàn sâu quan tài tràn vào trong này ngay lập tức. Tôi ngẩng đầu lên quan sát, nhưng chỉ thấy tối như nút hoàn toàn không nhìn thấy gì, nhưng nghe động tính thì cũng đủ biết đã xảy ra chuyện lớn. Đợt chấn động vừa rồi không phải địa chấn mà là cửu tử kinh làng rát, càng lúc càng siết chặt lấy núi quan tài. Chỉ thêm một hai lần chấn động nữa thôi, bản cổ tim mạch sợ rằng xe bị nó giền nát. Mặt thấy đợt sóng này chưa qua, đợt sóng khác lại tới. Cả bọn càng thêm nôn nóng bất an Dù tìm được sắc địa tiên phong xoáy cổ Trẻ ẻ cũng khó thoát khỏi sự truy đuổi của tử thần Nếu không phải bị chôn sống dưới núi cao nghìn mét Thì cũng bị kiểu tử kinh lặng giáp kìa Hột sạch máu tủy mà chết Sau khi cơn rung động qua đi Xê Dương đứng bên cạnh tôi nói Cứ tìm như vậy Cứ tìm như vậy Cũng không phải cách đầu Một là nguồn sáng còn lại có hạn Sau khi hết pin thì phải đốt nến thắp sáng Hay là kinh năng giáp xung quanh bất cứ lúc nào Cũng có thể xuyên qua tầng nhăm thạch Chui vào trong núi Thời gian dành cho chúng ta có lẽ Không còn nhiều nữa Anh xem trên những khối nhăm thạch này Đều có ký hiệu tinh tú thẻ cổ Nó không chừng Lại có liên quan đến sự sắp xếp của sao trời Anh hiểu bí thuật phong thủy thiên tinh Sao không bắt tay từ đây đi Thử nghĩ xem có cách gì đột phá không Tôi bảo Không phải anh không nóng lòng Ký hiệu tinh tú trong mộ thất Anh cũng nhìn thấy rồi Nhưng phạm vi chiếu sáng của chúng ta có hạn Mà việc quan sát sao trời không Như tìm kiếm điểm mạch Không nhìn được toàn thể Thì đừng nói gì đến chuyện sử dụng bí thuật phong thủy Thiên tinh để phân kim định huyệt Dẫu biết rõ phong xoay cổ Rất có thể ẩn náu Ở vị trí tư đầu trong tinh đồ Xong anh cũng chẳng thể làm gì được Kỳ thực Vẫn còn một nỗi khổ Tôi không nói rõ cùng cô bí thuật phong thủy thiên tinh Là nội dung thâm ảo nhất Trong thuận phân kim định huyệt Tôi mới biết được Một chút kiến thức lừa vời Còn xa mới đạt được trình độ Thông hiểu vận dụng Lần đó đi sa mạc Tân Cương Tìm kiếm thành tổ tinh tuyệt Chẳng qua cũng chỉ là Mèo mù vớt chuột chết mà thôi Chứ chẳng phải nhờ tôi Tinh thông bí thuật phong thủy thiên tinh gì cả Chuyện này bấy lâu nay Tôi vẫn ngại không dám nói Với sở lề dường Tôn kiểu già đưa ra ý kiến Đằng nào thì cũng Phải mò kim đáy biển Chứ bằng chia ra hành sự Cả bọn chia nhau ra tìm có khi lại nhanh hơn cũng không chừng. Tôi chầm ngậm rời lát, thâm nhầu trong bụng. Trên người Tôn Kiều gia có dấu hiệu thì biến, tuyệt đối không thể để tà rời khỏi tầm quan sát được. Từ trạng của những người bồi táng theo phong số cổ này đều cực kỳ quái dị. Nó không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện tình huống bất ngờ. Và lại út không có kinh nghiệm đổ đấu đấu cũng không thể để cô bé đi một mình. Mọi người mà phân tán ra, trong bóng tối rất khó tiếp ứng cho nhỏ. Dấu tìm được mộ thất của phong sách cổ, e rằng cũng chẳng có cách nào ứng phó. Nhưng cái tụ tập lại thì không thể bỏ rộng phạm vi tìm kiếm. Phải làm sao mới ổn đây? Lúc này cũng không biết là do cơn nghiện thuốc nổi lên hay thần kinh căng thẳng quá lâu. Đầu óc tôi tựa như một đống tường nháo Chỉ muốn chầm một điếu thuốc lá Cho tinh thần tỉnh táo Vừa cho tay vào túi Liền chạm phải tấm gương cổ Quy hư buộc trước ngực Một ý nghĩ chật loe lên Sao lại quên mất vật này chứ Tôi quên lấy cả thuốc lá với tháo tấm gương cổ xuống Nếu muốn tìm ra mộ thất Của phòng xoay cổ Giữa hàng vạn ngôi mộ cổ Ở nơi đây Thì không thể không nhờ vào tấm gương cổ này được. Đây là phép cổ. Gọi là... Quan bàn biện cục. Lúc này tôi không kịp giải thích cho những người kia. Chỉ bà bọn họ... Theo sát sau lưng tôi. Rồi thắp luôn một cây nến bằng mỡ dao nhân. Đặt lên mặt gường. Bên trong mộ cổ âm khí nặng nề. Ánh nến cũng u ám ảm đạm. Mặt sau của gương cổ quy khư... Có mấy trăm bốc đồng Vừa hợp với chủ thiền Anh đến ảm đàm chiếu lên mặt sau gương Liền thấy Long khí còn sót lại ở bên trong Ẩn hiện chập trần Sinh khí trong chất đồng mờ mịt Tựa có tựa không Hồ như một vẹt băng vụn dưới ánh tả dương Bật cứ lúc nào Cũng có thể tàn biến Thuật thắp nến hỏi gương này Là một phép cổ điên đầu gần như trở thành truyền thuyết Trong thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật Bởi lẽ, đồng dưới đáy biển rất hiếm hoi Nên từ xưa, đã cực ít người thực sự dùng qua biện pháp này Cách này không phải bốc quẻ bói toán Mà là vận dụng lý thuyết phong thủy Để phân kim định huyệt trong điểm mạch Một long mạch không phải chỗ nào cũng là đất đại cát đại lợi Mà kim huyệt tàng phong tụ thủy Có thể chỉ nhỏ như đồng tiền vậy thôi Xong toàn bộ hình thế Của điểm mạch Đều khởi phát từ đó mà ra Tìm kiếm nơi giếng vàng huyệt Ngọc này Chính là tinh túy của thuật phân kim định huyệt Nếu như điểm mạch mà Tầm Long Quyết tìm được Là một đường hay một mặt phẳng Thì thuật phân kim định huyệt Lại chuyên dùng để xác định một điểm cụ thể nào đó trên đường hoặc mặt phẳng ấy. Long khí trong gương cổ quỳ hư, sắp sửa tiêu tán hết. Thời gian vô cùng quý giá. Tôi vừa quan sát sự thay đổi của chất đồng trên mặt sau tấm gương, vừa dò bức trận, nhìn khắp đầu đầu, cũng có cái hiểu tình tứ. Chứng tỏ nơi này được bố trí theo vị trí của sao trời. Với bản lĩnh của phòng sách cổ, chắc chắn ông ta Sẽ chiếm lấy vị trí tinh chủ cho khu vực Lăng mộ này làm trốn táng thân sau khi chết tôi lấy tấm ngương cổ Quỳ khư già làm la bàn giỏ khí dựa theo sự thay đổi của bóng nến trong gường mà vòng bèo trên đường phố tạo thành bởi những đống nham thạch cuối cùng có khóa được mục tiêu và một chuyển dốc èo lèo lúc này chộn hải khí cuối cùng còn sót lại bên trong gương đồng rốt cuộc công tiểu tán hết. Tâm cương được long hóa ở Nam Hải tôi luyện, chỉ trong chớp mắt đã mất đi linh hồn, trở thành một món cổ vật tầm thường. Tìm tôi đập thình thịch, thầm nhủ mình may mắn. Trên dãy nham thạch trước mắt có bốn dàn mộ thất. Một trong số đó là nơi phát nguyên của thi khí, vô cùng vô tận trong địa mạch bản cổ. Thẳng như địa tuyên phong xoay cổ Đúng là bậc cao nhân Có thể nhìn thấu cơ trời Ông ta nhất định sẽ nấu mình ở đây Đợi độ hóa thành tiên Nghi đoạn tôi bèn bảo cả bọn Cầm sẵn vũ khí trên tay Toàn tiến vào trong tìm kiếm Tôi kiểu già thấy hải khí trong gương đồng đá cạn Sắc mặt lại càng thêm khó coi Lo lắng nói Phèn này tội rồi Lục trường còn trông trở vào gương cổ Trấn thi trừ tả Giờ thì hay ho rồi đấy Gương đồng quy khư đã hoàn toàn Mất đi hồn phách rồi Không biết còn chân áp cương thi Được nữa hay không nữa Tôi không để tâm chuyện này cho lắm Thầm nghĩ xưa có cầu Không bỏ con sân sắt Thì làm sao bắt được con cá rồ Từ lúc tiến vào Khu vực hẻm núi quan tài Ngoài cái sắc sống tôn kiểu da này ra Chưa tới hiện tượng thi biến nào cả. Và lại nếu đúng như lời của chính lão ta. Rằng lão ta đã chết từ lâu rồi. Vậy thì tại sao. Lại hoàn toàn không có phản ứng gì trước tâm gương. Nếu tương kiểu ra không nói dối. Vậy e rằng thuyết nói. Gương cổ có quy khư có thể chấn áp cường thì. Chỉ là bịa tạc mà thôi. Rồi nó lại đến phút cuối. Cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao trên người tôi. Vẫn còn một hộp chất đốt dự phòng Chỉ cần phong xoay cổ Vẫn còn hình hài sắc thịt trong mộ thất Thì chẳng lo không đốt được lão giặt trò Tuyên Béo cũng nói Tôn kiểu gia này Đúng là một kẻ đáng thương Chắc bị thù hận Và tư tưởng mê tin mây thế kỷ này Làm cho Phật điên rồi Đợi lát nữa Phải cho ông mở mang tầm mắt Xưa có chương thiết sinh nộp giấy trắng bản đỗ đại học Nay có tuyển béo và hổ bát nhất, tay không đấu địa tiên, <cười> đừng tưởng có khoa học kỹ thuật với học hàm học vị là đảm trách được tất nha Một thân đảm lược của chúng anh đây ấy, không phải cứ đọc sách là học được đâu. Đó đoạn cậu ta vẫy tay với cả bọn. Đồng chí nào có đầu óc và lòng can đảm thì đừng bần thần ở đó nữa. Theo tôi, sông lên đi. Tôn Kiều Gia đưa tay cẳn tuyển béo lại Bảo chúng tôi Đừng nóng mà Vẫn còn một pháp bảo Có thể dùng cứu mạng trong thời khắc bố chốt Có nghe nói đến Thần chó tiên bao giờ chưa?